Chương 852: Kết anh. 1. Nhìn dây nhân biến mất trên bầu trời, Trần Đạo Huyền không khỏi nắm chặt nhẫn chữ vật trong tay, lời nói của Phơ Thần Tuyết trước khi đi giống như ở bên tai. "Trần Lang, đây là ba trái thánh nguyên quả còn sót lại của Càn Nguyên kiếm tông, thiếp thân hy vọng lần sau khi gặp chàng, Trần Lang đã là tu xính nguyên anh." Hô, Trần Đạo Huyền thở phào nhẹ. Nhóm Thân hình chợt lóe, biến mất không thấy, đảo song hồ, tiên phủ của tộc trưởng là nơi tu hành của Trần Đạo Huyền. Tiên phủ của tộc trưởng đã trải qua mấy lần mở rộng và tu sửa, hiện giờ đã là một tòa kiến trúc khổng lồ chiếm diện tích mấy chục vạn mét vuông. Bên trong tiên phủ, từng tòa cung điện san sát, phong cảnh lâm viên khắp nơi, tuyệt hơn chính là trong tòa tiên phủ này Tổng cộng có 108 linh nhãn hình thành linh hồ khảm nạm, khiến cho tòa tiên phủ này tựa như tiên gia thánh địa, trước một linh hồ trong tiên phủ, một nữ tử xinh đẹp với dáng người yếu điệu, mặc váy tiên sa mỏng, đang nghịch nước trong linh hồ, đột nhiên, một bóng người chợt xuất hiện trong lương đình bên cạnh ly nhô, Trần Đạo Huyền nhìn bóng dáng xinh đẹp trong linh hồ, tự mình ngồi xuống ghế đá trong lương đình. trong linh hồ, Lạc Ly đang nghịch nước, rốt cục cảm ứng được sự khác thường, quay đầu nhìn thấy Trần Đạo Huyền, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vui sướng. "Trần Lang, ngươi đã trở lại?" vừa dứt lời, ầm ầm một tiếng, Lạc Ly liền nhảy lên từ linh hồ, đợi đến khi thân hình nàng bay đến trước mặt Trần Đạo Huyền, đã mặc xong quần áo, quần áo Lạc Ly mặc. Vốn là một loại pháp khí tiên y tam giai Loại pháp khí tiên y này là một loại pháp khí phòng ngự do Viện Nghiên cứu pháp khí trời Aegie đặc biệt nghiên cứu chế tạo ra cho nữ tu, tuy nói hiệu. Quả phòng ngự của nó kém linh giáp, nhưng hơn là ăn mặc thuận tiện, vẻ ngoài xinh đẹp, bởi vậy, loại pháp khí tiên y này được đông đảo nữ tu vạn tinh hải yêu thích, chỗ duy nhất không tốt chính là Trần gia luyện chế pháp khí tiên y phẩm giai cao nhất chỉ có tam giai hạ phẩm. Đối với những nữ tu kim đan trở lên mày nhói, ngược lại có vẻ có chút gân ga, bất quá bây giờ Lạc Ly mới tử phù. Kỳ, mặc loại pháp khí tiên y do Trần Gia Huyên chế ra ngược lại vô cùng thích hợp, nhìn nữ tử xinh đẹp tựa như tiên tử trong nước trước mặt. Trần Đạo Huyên mỉm cười nói, "Ừm, um, nhớ ta sao?" Nghe vậy, mặc dù Lạc Ly đã nên duyên vợ chồng với Trần Đạo Huyên rồi, Nhưng vẫn nhịn không được mà đỏ mặt, nàng không nói lời nào, chỉ là bước nhanh lên phía trước, ôm lấy Trần Đạo Uyên, chôn đầu thật sâu trước ngực Trần Đạo Uyên, cảm thụ nhịp tim cường tráng hữu lực của đối phương. "Ly Nhi, ta muốn nói với nàng một chuyện." "Hả?" Lạc Ly ngẩng đầu lên, nhìn Trần Đạo Uyên. "Ta, Trần Đạo, Huyền nhìn gương mặt ngây thơ hạnh phúc của Lạc Ly, lời nói đến miệng nhưng không thể nói được, Lạc Ly dường như cảm nhận được điều gì đó, buông tay ôm Trần Đạo Huyền ra, nhẹ giọng nói, "Trần, lang, vợ chồng ta là một, có gì cứ nói thẳng đi." Nghe nói như vậy, Trần Đạo Huyền rốt cục hạ quyết tâm. "Ly Nhi, ta muốn cùng Tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông kết làm đạo lữ." "A ha, Lạc Ly nghe, nói như thế, phản ứng đầu tiên không phải là tức giận, mà là ngẩn người, nhìn cái miệng nhỏ nhắn của Lạc Ly hơi mở ra, vẻ mặt khó có thể tin được, Trần Đạo Huyền trầm giọng nói, "Nếu ngươi muốn mắng, cứ mắng ta đi." Nào ngờ, Lạc Ly nghiêng đầu nói, "Tại sao thiếp thân lại mắng ngươi?" Cái này, câu nói này của Lạc Ly, ngược lại làm cho Trần Đạo Huyền có chút bất ngờ không kịp đề phòng, "Phòng, theo lẽ thường mà nói, Phụ nữ nghe thấy nửa kia của mình tìm một người mới, không phải là gấp gáp giậm chân sao, tại sao biểu hiện của Lạc Ly lại bình tĩnh như vậy? Ngay khi Trần Đạo huyền cực kỳ khó hiểu, Lạc Ly nhẹ giọng nói, thiếp thân đã sớm biết, lấy thế cục trước mắt của Vạn Tinh Hải, Trần gia cùng Càn Nguyên Kiếm Tông thông gia là tất nhiên, chỉ là thiếp thân không ngờ tới, cùng Trần Lang lại không phải thông gia với Trì Dao tiên tử. mà là tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông, nói tới đây, Lạc Ly vẫn còn cảm giác không đúng sự thật, nhưng cẩn thận ngẫm. Lại, tướng công nhà mình vô luận là thực lực hay địa vị, đều có thể xứng với tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông, cũng không kinh ngạc bao lâu. Ly Nhi, ngươi không tức giận sao? Trần Đạo Huyền ngược lại có chút không nhịn được, như này không giống với phản ứng của Lạc Ly trong tưởng tượng của hắn. Lạc Ly khẽ vểt VTV sau má Trần Đạo Huyền, Ôn Nhu nói, là một nữ tử, khi nghe chồng mình muốn cưới một nữ tử khác, đương nhiên sẽ tức giận. Nhưng với tư cách là phu nhân tộc trưởng Trần gia, ta ngoại trưởng suy nghĩ, cảm thụ của mình ra, còn phải suy xét vì ngàn vạn tu sĩ Trần gia cùng số lượng tộc nhân bình thường càng thêm khổng lồ. Kia, nàng dừng một chút, Vạn Tinh Hải bây giờ Lấy thế lực của Trần gia và Càn Nguyên kiếm tông là khổng lồ nhất. Một khi Trần gia và Càn Nguyên kiếm tông bất hòa, giữa hai bên tất nhiên sẽ bộc phát một trận đại chiến. "Ngươi lo lắng ta sẽ thua?" Lạc Ly lắc đầu, "Trần Lang chưa bao giờ thua, thiếp thân." Cũng không tin trên đời này có người có thể đánh bại phu quân, nhưng tộc nhân Trần gia thì khác, so sánh với số lượng đệ tử khổng lồ của Càn Nguyên kiếm tông, thực lực tu sĩ Trần gia còn quá. Yếu, Trần gia ngoại trừ phu quân gia, luận thực lực tổng hợp, căn bản không thể chống lại Càn Nguyên kiếm tông. Nếu Trần gia cùng Càn Nguyên kiếm tông thật sự xảy ra xung đột, vậy tu sĩ Trần gia ta sẽ chết bao nhiêu? Cảnh tượng này với tư cách là phu nhân tộc trưởng Trần gia, ta thật sự không đành lòng nhìn thấy. Nghe xong những lời này, Trần Đạo Huyền giống như ngày đầu tiên Quân biết. Lạc Ly, hắn vtv sau mái tóc của Lạc Ly, Cầm Khải nói, "Ly Nhi, ngươi đã thay đổi, ổ con người sẽ thay đổi." Lạc Ly nhìn Trần Đạo Huyền, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng đặt bên hông cho Đạo Huyền. Dùng sức vặn xuống, nhưng tình yêu của thiếp đối với phu quân là chưa bao giờ thay đổi. Nói xong, đôi mắt đẹp cong thành trăng lưỡi liềm, Vì phối hợp với Lạc Ly, Trần Đạo Huyền cố ý nhé. Dăng trợn mắt, làm ra bộ dáng đau đớn, Lạc Ly vặn một lát, nhìn thấy Trần Đạo Huyền lộ ra ánh mắt cầu xin tha thứ, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn thu hồi Ngọc Thủ bóp người, Trần Đạo Huyền lẳng. Lặng nhìn nàng, Lạc Ly nói, nhìn ta như vậy để làm gì? Không có gì, Trần Đạo Huyền cười cười, đúng rồi. Sắp tới ta phải bế quan một thời gian, đột phá nguyên anh kỳ. Thật sự, khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Ly tràn đầy niềm vui, thiếp thân ở đây chúc phu quân kết anh thành công, nói xong, phúc thân với Trần Đạo Huyền. Mượn cát ngôn của ngươi. Trần Đạo Huyền cười cười, và sau, đó, hắn ôm Lạc Ly vào lòng, thì thầm vào tai nàng, "Ly Nhi, xin lỗi, dứt lời, Bóng dáng Trần Đạo Huyền biến mất trước mặt Lạc Ly, bên trong lương đình, Lạc Ly đứng một mình ở đó, nước mắt đầy. Mặt chuyện cưới Phi Thần Tuyết với Lạc Ly, Trần Đạo Huyền lẽ ra nên dỡ bỏ tảng đá trong lòng xuống, nhưng trên thực tế, tâm tình của hắn lại không thoải mái thêm chút nào, đặc biệt là khi hắn nhìn thấy hình ảnh Lạc Ly đầy nước mắt trong tĩnh thất. Chân Đạo Huyền mồi ngay ngắn trên Ôn Ngọc Bồ Đoàn, đạo tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh, tu hành nhiều năm như vậy, nhưng đối với hắn, đây là lần đầu tiên hắn gặp tình huống như vậy, ám mặc dù Lạc Ly tỏ ra vô cùng rộng lượng trước mặt hắn, nhưng trong lòng Chân Đạo Huyền rõ ràng, cuối cùng hắn vẫn làm cho Lạc Ly đau lòng, nhưng thông gia với Càn Nguyên Kiếm Tông bất luận là đối với Trần Gia hay là đối với bản thân Trần Đạo Huyền mà nói, đều là lựa chọn tốt nhất.